Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 21 giờ mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi Tâm An có tựa đề Cúc Áo Cài Lệch. Quý vị và các bạn thân mến, giống như ngày hôm qua mà Tâm An đã đăng tải và giới thiệu về nội dung của câu chuyện này. Và không biết là quý vị đã đọc chưa Nếu như mà quý vị chưa đọc thì hãy vào tab cộng đồng Để đọc bài viết mới nhất của Tâm An nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ nội dung của tập truyện này Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị Tập đầu tiên của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch Xin mời quý vị cùng theo dõi Bầu trời vào những tháng cuối năm bình yên quá đỗi Những tia nắng đua nhau bám trụ dai rằng Trên bầu trời xanh Trong căn nhà mái ngói rêu phủ kín Miên vừa cho mấy con lợn ăn xong Cô vừa chẹp miệng tiếc rẻ Tết này mà chồng cô không về Không có tiền sinh hoạt Trang trải mọi thứ trong nhà Liệu cô có phải bán đi đôi lợn này không? Bán thì tiếc Nhưng mà nếu như mà không bán Ngôi nhà này có ba miệng ăn Không thể nào trông đợi vào vụ ngô Vụ khoai đông thêm được nữa Đang miền man suy nghĩ Miên giật mình bởi tiếng của bà lụa Bên trong buồng vọng ra nói với cô Thế chị Miên đâu rồi nhỉ? Dạ con đây thưa mẹ Chị lo việc nhà xong chưa? Nhanh nhanh mà ra đồng đào hết mấy luống khoai Bị trâu nó dẫm đi Chưa không nghỉ à? Chả có cái gì nhét vào mồm đâu Dạ vâng con nghe rồi Để con ra đồng ngay bây giờ à Mà này Tôi bảo Chị có làm cái gì thì nhanh nhanh cái chân lên Sáng hôm nay tôi đi chợ gặp anh đu tá Anh ấy nhắn ngày mai ngày kia gì đấy Thằng Hùng nó về đấy Mẹ vừa nói bố của cái hạ vế ấy à Có thật không mẹ Tôi nói phép chị để được cái gì Chồng chị về rồi đấy Thích nhá Mà chị lõ ra đồng đi Tôi mệt lắm rồi Để cho tôi nằm yên một tí Vâng ạ Con biết rồi thưa mẹ Miền nghe xong trong lòng vui lắm, cô vâng dạ rồi chuẩn bị ra đồng. Bà lụa quanh năm ở nhà, nằm yên một chỗ để chỉ đạo cô, đến mức Miền cũng quen với điều đó. Cô không oán giận hay đòi hỏi gì ở bà thêm nữa, bởi vì trong ngôi nhà này, Miền chỉ có thể dựa vào chồng mình mà thôi. Người chồng đi làm xa nhà, và ngày mai anh sẽ về đoàn tụ với cô. Chuẩn bị xong xuôi, Miền mặc vội chiếc áo lao động sờn cũ, Thảo cái lưỡi cuốc ra khỏi cán Liên tục mài vào tàng đá kề miệng giếng Cho sắc bén Đang nghỉ hục mài rũi Thì cô nghe có tiếng khóc của bé Hạ Con bé là con gái của Miên Năm nay vừa tròn năm tuổi Vừa chạy vừa đưa tay gạt nước mắt Mếu mó Mẹ Miên, mẹ Miên ơi Có chuyện gì thế này Ai làm gì mà con khóc Mẹ Miên, anh Bình quát con cơ Anh ấy đuổi con về nhà Không cho con chơi cùng với các bạn nữa Con gái quan của mẹ Con đừng khóc nữa nhé Nào đến đi Bây giờ mẹ cho con ra đồng đào khoai với mẹ nhé Tối về mẹ luộc khoai cho con ăn Có được không nào Vâng ạ Con gái miền năm nay vừa tròn 5 tuổi Nước da ngâm đen Vì ăn uống không được đủ chất Nên con bé gầy gò hơn bạn bè cùng trang lứa Đắng cay hơn là tay phải của hạ Bị dị tật Mọc tận bảy ngón tay Cũng chính vì lý do này Mà trẻ con trong xóm ai cũng rẻ dặt, ái ngại khi tiếp xúc với con bé Nói thẳng ra là chả ai muốn chơi cùng với con bé Dù rất nhiều lần miên phải tiết kiệm tiền để mua kẹo Dụ dỗ mong các bạn chơi cùng với con gái mình Nhưng tất cả đều vô ích Sau cùng chỉ có bé Hạ, con gái của cô Phải chịu sự tổn thương và sỉ nhục từ người khác Sau thời gian cố gắng giúp Hạ hòa nhập với cộng đồng không được Miên đành chấp nhận hiện thực phũ vàng. Thôi thì cứ một mẹ một con Từ ngày này qua ngày khác Cũng vì lẽ đó mà bé Hạ Xem bàn tay dị tật của mình Như một vết tích Gây tổn thương Và sẵn sàng nức nở Khi bị ai đó chiêu chọc. Miên đang đợi chồng về Để có tiền đưa con gái xuống thành phố phẫu thuật Cắt đi ngón tay thừa thải này Mong con gái sau khi có đôi tay lành lãn Sẽ được đến lớp cùng với các bạn Con bé sẽ có một tương lai tốt hơn Và sự mong đợi của cô Sắp được đền đáp rồi Sau gần 5 năm đi làm xa nhà Ngày mai chồng Miên Sẽ trở về Miền trấn an con gái nín khóc Tìm nón và đội lên đầu Hai mẹ con dắt nhau ra đồng Trành trào đi giữa cây nắng chiều muộn Miền cũng không hiểu vì sao Trời đã lập đông từ lâu Vậy mà cây nắng cứ đeo bám mãi không buông thời tiết năm nay đúng là kỳ lạ vụ khoai ngô trong mùa đông này mà thất bại cô ở nhà chỉ chăm con và làm nông nghiệp thôi vậy mà thời tiết lại không chiều theo lòng người mùa màng liên tiếp thất bại khiến mẹ chồng cô không hài lòng bà không tiếc lời mắng chửi cô rồi tiện mồm mắng chửi cả bố mẹ cô bởi vì cho đến lúc chết mà ông bà thông ra không biết dạy dỗ con gái nên người Thế nhưng Miên đã quen với những ngược đãi của bà Cô còn cảm thấy vui trong lòng Bởi vì nếu như trời nắng kéo dài thế này Cô không cần phải quá lo Cho bé hạ không đủ áo ấm để mặc Cứ nắng như vậy đi Mùa đông đến muộn một chút Để bớt suy nghĩ, bớt nặng lòng Vì chuyện tiền nông Khác với sự khát khe của mẹ chồng Thì bà con hàng xóm đều luôn yêu thương Miên Lấy chồng chưa được một ngày hạnh phúc Lại phải đương đầu với sự chia ly Chồng cô đi biệt tích 5 năm, năm trời Chưa một lần quay về Nghe thiên hạ đồn mấy hôm nữa hắn về Hắn về hẳn với vợ với con Không biết có phải là sự thật hay không Nhưng mà ai ai trong làng nghe tin Cũng đều mừng cho Miên cả Nhất là bà Phương Người cùng xóm với Miên Hay giúp cô và bé Hạ Những lúc ốm đau trò trời Bà Phương nhìn thấy hai mẹ con lùng lẳng Dắt nhau ra đồng bà bước đến đôn đà hỏi han hai mẹ con nhà cô Miên ra đồng đấy à dạ vâng con chào bà Phương bà đi đâu về đấy à tôi ra thăm ruộng ngô xem là thu hoạch được chưa à Thế nghe nói chú Hùng ngày mai về à dạ vâng à ngày mai hoặc ngày kia nhờ con về con mời bà qua nhà con chơi thế biết vậy năm năm rồi phải về chứ không cay hả nó lại quên mất mặt của bố có phải không Dạ vâng, thê bà về lo lợn gà Con tranh thủ còn nắng ra ruộng Không lại muộn mất đả Ừ, đi đi Không về chiều tối trời lạnh Lại tội con bé Vâng, con chào bà Bé hạ thên người lớn cũng ngoan ngoãn khoanh tay đứng chào Con chào cụ Phương ạ Ngoan lắm Bé con chơi ngoan cho mẹ làm việc nhá Miền vác trên vai cái cuốc mòn lưỡi Tay còn lại cô dắt con gái Bóng dáng liêu siêu nhỏ nhắn Nhưng trái tim và nghị lực lại vô cùng kiên cường Ngày mai chồng cô sẽ về Bao nhiêu tuổi hơn khi ra chồng Sẽ được anh đền đáp Nghĩ đến cảnh tượng đoàn tụ đó Miên lại cảm thấy vui sướng trong lòng Tựa như có một dòng nước ấm lan tỏa Trong từng thớ thịt Xuyên đến tận tâm can của cô Mẹ Miên ơi Thế là ngày mai bố Hùng về à mẹ? Ừ, đúng rồi con Ngày mai bố Hùng về, chắc chắn là bố mua thật nhiều quà cho con. Vậy là con, con được đi cắt ngón tay thừa này đúng không mẹ? Và các bạn sẽ chơi cùng con có đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Con gái của mẹ không bị mọi người cười chê nữa. Ngày mai bố về con phải ngoan, cười thật tươi này, chạy đến, ôm bố thật mạnh này, chào bố thật to, nghe chưa? Vâng ạ, con nghe lời mẹ Miên. Từ phía xa một màu xanh ngát của cánh đồng làng miên thấy bóng dáng của Nhật đang lối cuối cắt cỏ Nhật là hàng xóm láng giềng với nhà chồng cô Suốt 6 năm làm dâu Cô cảm nhận thấy Nhật là người đàn ông tốt bụng Giàu tình cảm Và đặc biệt anh rất quý cái hạ Anh dành tình thương và hay chơi cùng với con bé Còn hay bênh vực hạ mỗi khi con bé bị bắt nạt Nhật năm nay ngoài 26 Nhưng anh chưa lập gia đình Bố thì mất sớm gia cảnh nghèo khó Nên anh không dám ước mơ Đến hạnh phúc của riêng mình Chẳng biết có phải do hoàn cảnh Hay do trái tim của anh Vẫn dành một ngăn nhỏ cho Miên Anh để ý và quan tâm cô suốt mấy năm nay Vẫn biết cô có chồng Vẫn biết tình cảm của anh là sai trái Nhưng trái tim của anh Vẫn ngày đêm thổn thức vì cô Nhạc thấy hai mẹ con đi tới ruộng Nhặt giường tay cất cỏ ngẩng đầu lên nhìn miên không chớp mắt Khuôn mặt mà anh ao ước được ngắm mãi Muốn được một lần quan tâm và chăm sóc cho cô Nhưng mà Nhật biết rằng Bông hoa xinh đẹp này Vốn dĩ không thuộc về anh Anh chỉ có thể dặn lòng chôn chặt tình cảm đơn phương Một giây một phút Không dám bộc phát Còn bé Hạ chạy tới ôm lấy chân của Nhật Và vui vẻ khoe với anh Bác Nhật ơi bác Nhật Ngày mai bố cháu về đấy. Bố cháu ấy à, mua thật nhiều quà đi bác ạ. Nhật vội vàng ngồi xuống, chỉnh lại chiếc mũ che nắng cho bé Hạ. Âu yếm nói với con bé. Thế chắc là Hạ vui lắm phải không? Vâng ạ, cả mẹ cháu cũng vui. Thế ngày mai nhận được quà, cháu nhớ khoe với bác nhé. Bác ấy ạ, qua nhà chơi với Hạ có được không? Vâng ạ, nhưng mà bác hứa đấy nhé, phải qua nhà chơi với con đấy. Ừ. Bé Hạ vội vàng chạy tới chỗ Miên Kéo vạt áo của cô Miên chỉ kịp chào Nhật Rồi nhanh chóng rời đi Ngày mai chồng em về Nếu bác Nhật có rảnh thì qua nhà em chơi Còn bây giờ em xin phép ra đồng không muộn ừ. Chào Miên Ngày mai tôi ghé Hai mẹ con Miên cười thật tươi Trong ánh hoàng hôn còn sót lại Trong lòng cô tràn đầy hy vọng Cho những ngày ở phía trước Còn Nhật anh có chút nhói nhói trong cõi lòng. điền có được hạnh phúc, còn anh thì luôn bó chặt trái tim chờ đợi một người không hướng mắt nhìn anh. Sáng sớm ngày hôm sau, Miên dậy cho gà cho lợn ăn, quét dọn sạch sẽ gọn gàng, xong xuôi cô vào bếp bắc nồi khoai để luộc. Món này là khoái khẩu của Hùng đấy. Nhớ lại chuyện của hơn 6 năm về trước, ngày mà hai người cảm mến nhau nên duyên vợ chồng với nhau. Cũng nhờ những luống khoai màu mỡ, nụ cười toàn nắng của Miên. Những hình ảnh nhẹ nhàng ấy cứ len lòi vào trái tim của Hùng, khiến cho anh rung động. Và vậy, Hùng tìm mọi cách để chinh phục trái tim của Miên. Những kỷ niệm đẹp đó cứ sống mãi với cô trong suốt sáu năm qua. Tuy Hùng không có mặt ở nhà, không ở bên cạnh cô. Nhưng với những hoài niệm anh đề lại cũng khiến cho cô ấm lòng và cố gắng sống trọn vẹn với mẹ chồng. Dọn dẹp ở ngoài sân, thi thoảng cô lại chạy vào trong nhà, đưa mắt ngó nhìn chiếc đồng hồ treo tường, xem là đến giờ chồng cô về hay chưa. Bà lụa mẹ chồng của cô, đi từ nhà hàng xóm về, vừa mới nhìn thấy Miên, bà đã thao thao bất tuyệt. Thế nhà chị Miên đâu rồi nhỉ? Vứt hết ra đấy, đi bắt con gà vặt lông đi, thằng Hùng nó về đến đầu làng rồi đấy. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Lề ma lề mề, sáng bảnh mắt rồi mà còn chưa lo được bữa cơm cho chồng. Chị à? chỉ có ăn hại là giỏi thôi. Con làm ngay đây thưa mẹ. Mà mẹ ơi, ai nói với mẹ là chồng con về thế ạ? Ừm, cả cái làng này người ta đang đồn ầm lên rồi kia kìa. Nó đi ô tô về. <cười> Lần này thì chị sướng nhá. còn không đi bắt con gà to nhất chuồng, rồi vào mà làm thịt cho nó ăn. Vâng vâng, con làm ngay đi ạ. Nghe bà lụa nói chồng cô đi ô tô về làng, trái tim của Miên như rộn ràng, những nhịp đập không đồng đều. Năm năm đợi chờ, cuối cùng niềm vui cũng đến với cô. Nghĩ vậy miên nhanh tay bắt gà làm thịt. Hùng về thì xem như cuộc đời tâm tối của cô được cứu vớt. Và bà lụa không mắng chửi cô thậm tệ nữa, không trách cô chỉ biết ăn và đè vịt rời nữa. Cô phải cảm tạ ông trời, vì đến cuối cùng ông trời cũng nhìn thấu trái tim kiên cường của cô. Bà lụa vào trong nhà chọn bộ quần áo mới mua để mặc vào người. Tính để dành đến Tết mới mặc, ai có ngờ thằng con trai đi biển biệt 5 năm, bây giờ lại bất ngờ trở về. Trong lòng bà vui lắm, nên bà phải mang ra mặc thôi. Con trai của bà đi ô tô về, thì chắc chắn 5 năm, đi làm nơi đô thành. Con trai của bà kiếm được bội tiền ấy chứ, ra cảnh nhà bà mấy chốc mà khá giả lên. Càng nghĩ bà ta lại càng cười khúc khích, cứ múa máy điên cuồng với bộ quần áo lụa, giống như mấy bà thầy cúng lên đồng. Ngay cả con bé Hạ đang say giấc cũng bị bà nội làm ồn. Nhìn thấy đứa cháu Việt rời đang ngủ ngon lành. Bà lụa ngứa mắt quát lớn. Này dậy dậy dậy. Việt rời mà ngủ lắm thế. Rồi sau này chỉ được cái nước ăn với bay lên rồi. Mày có dậy ngay không? Cả hai mẹ con nhà mày chỉ được cái tổ ăn hải. Con bé giật mình choàng tình. Mắt nhắm mắt mở không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Đành dụi mắt mò mẫm xuống bếp đi tìm mẹ. Miền loay hoay trong bếp Đẩy cùi khô vào thổi lửa Ngọn lửa le lói dở trứng mãi không cháy Đưa miệng vào bếp thổi thật mạnh Đến khi lửa cháy Thì mặt cô lại dính đầy nhỏ lem Nhưng mà lúc này đây Miền không hề quan tâm đến cái mặt của mình nó như thế nào Cô chỉ cần biết trong tim của cô đang rộn ràng Cô đang nghĩ Không biết cảm giác lúc hai vợ chồng gặp lại Cô và anh sẽ ra sao Liệu anh có chạy đến ôm chầm lấy cô Trao cho cô tình yêu như thỏa xưa hay không chứ. Đang chìm đắm với những suy nghĩ miền man, thì có tiếng ô tô rừng đầu ngõ. Còn bé Hạ chạy vào bếp gọi mẹ thật lớn, hai mẹ con vui sướng, miền nhành tay bế con gái, chạy ù ra bên ngoài. Bố Hùng! a bố Hùng về rồi! Hùng bước từ trên xe ô tô xuống, một thân ăn mặc bành bao, chân đi giày da bóng loáng, tóc được cắt tỉa gọn gàng, vuốt keo vô cùng sang trọng. Chồng Hùng bây giờ còn trẻ hơn so với 6 năm về trước. Miên đang sững sờ nhìn chồng. Anh khác quá. Xuyết chuốt nữa cô không nhận ra anh. Cô đặt con gái đứng xuống dưới đất định bước đến phụ giúp chồng mang đồ đạc từ xe vào nhà. Thế nhưng hành động của Miên lập tức dừng lại. Hùng chỉ chào bà lụa một tiếng mẹ. Anh quay qua nhìn đứa con nít đang cười tít mắt. Miệng liến thắng gọi bố. Đạp lại con gái chỉ là một ánh mắt lạnh lùng Từ lúc mở cửa xe bước xuống Anh chưa từng nhìn Miên Dù chỉ một lần Trái tim của Miên nhưng ngừng đập Hùng đúng như cô nghĩ Anh thay đổi thật rồi Hùng không nói nang gì Cũng không để cho Miên hết bất ngờ Anh quay đầu vào cửa xe Lối hối loay hoay Giống như ai Đang ở trong đó Bước ra ngoài Miên đã đúng Đi cùng với chồng cô về làng là một người phụ nữ. Chồng cô ta thật xinh đẹp xanh điệu, nước da trắng nõn mịn màng. Đôi môi được tô điểm một màu hồng tươi, đôi mắt sắc lạnh. Nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Điều đặc biệt nhất đập vào mắt của Miên lúc này chính là hai tay của cô ta đang ôm khư khư chiếc bụng bầu to vượt mặt. Miên đứng không vững. Bao nhiêu ý nghĩ xấu liên tục xuất hiện trong đại não của cô. Cô muốn bước đến và hỏi rõ Hùng. Thế nhưng, chân cô không bước nổi. Miệng cô thì lại càng câm lặng. Tất cả những gì miên cần bây giờ là một lời giải thích từ miệng của Hùng. Cô gái kia trên miệng luôn nở một nụ cười trang trọng, ánh mắt nhìn Hùng say đắm, không ngại ban phát thêm một ánh mắt khinh thường. Quét qua hai mẹ con nhà Miên. Ngữ điệu vô cùng khinh bỉ. Ngày lúc này đây Hùng nhanh nhầu xếp một ít đồ đạc vào trong sân. Rồi chạy đến đỡ lấy tay cô ta. Nhanh mồm nói với bà lùa. Mẹ mẹ, để con giới thiệu với mẹ nhé. Đây là Nguyệt, vợ của con. Nghe bà tiếng vợ của con như xét đánh ngang tay của Miên. Đôi chân cô loạn troảng. Cánh môi run rẩy lắp bắp. Anh... Anh Hùng, bố của cái hạ, anh vừa nói cái gì cơ? Cô ta là gì của anh? Cô ta là vợ của anh? Đúng vậy, Nguyệt là vợ của tôi. Vậy, vậy còn, vậy còn em thì sao? Em là gì của anh chứ? Hùng câm lặng không muốn trả lời miên, lấy hết đồ đạc từ trên xe taxi xuống, trả tiền cho tài xế, rồi vinh mặt đưa tay dắt Nguyệt vào trong nhà. Cô ta đi qua bà lụa chỉ mỉm cười cho có lễ và không thèm chào hỏi một tiếng. đã thế khi bước vào trong nhà, sau khi ngồi xuống chiếc giường che ộp ép, Nguyệt còn hất cằm nói với Hùng: anh đi xử lý mọi chuyện đi nhá, đừng có để em phải nói nhiều đấy. Ừ, anh biết rồi. em ngồi xuống đây nghỉ ngơi. hai mẹ con cứ để mọi việc cho anh nhá, anh lo được hết. định vợ xong Hùng đứng dậy, ra bàn cầm lấy ca nước tu một hơi hết sạch. Đường lúc đưa tay Nguyệt đi dòng nước. Chảy ra từ miệng của hắn Hắn ta lại đưa mắt Nhìn xung quanh nhà Nhìn thấy mâm cơm với hai đĩa thịt gà luộc Mà miên vất vả chuẩn bị Để mừng hắn trở về Hắn đặt mạnh ca nước xuống bàn Thở dài, ngao ngán Hừ, Đúng là cái đồ nhà quê mà Không có tí nào gọi là chuyên nghiệp Làm ăn thế này thì hỏng bét Ai mà nuốt cho nổi Hùng ơi Hùng Thế cô gái kia là ai Con phải nói cho mẹ biết chứ Từ lúc con về tới giờ, mẹ không hiểu cái gì hết. Mẹ cứ bình tĩnh ngồi xuống đi. Cả cô ta nữa. Ngồi xuống, nghe con trình bày luôn một thể. Cô ta trong lời nói của Hùng chính là Miên. Cô kéo bé Hạ ngồi lên đùi của mình, đôi mắt ướt đẫm nước từ bao giờ. Nhưng lúc này ngoài kìm nén nó đừng rơi xuống khỏi mi mắt, thì cô chẳng biết làm gì. Miên lén thở dài, lấy hết sức bình sinh. Để nghe người chồng xa lạ giải thích Như con trình bày khi nãy rồi đấy Nguyệt là vợ của con Con đưa cô ấy về để giới thiệu với mẹ Nói như vậy là sao chứ à, Thế còn con Miên Nó là gì của anh hả Con với Miên chưa đăng ký kết hôn Không thể nào gọi là vợ chồng của nhau được mẹ à Nghe đến đây Miên không thể nào bình tĩnh được nữa Nước mắt cũng không kìm nén thêm Cô run rẩy. Vượt con gái qua bên ghế Đứng lên Hét lớn vào mặt của Hùng Nếu không phải vợ chồng Vậy tôi là gì của anh Từ lúc bước vào căn nhà này Sau 5 năm anh trở về Có phải là anh bị tai nạn Dẫn đến mất trí nhớ rồi không Cô đừng có mà lao nháo Cô ngồi xuống đi Tôi còn chưa hỏi tội cô đâu Khi cô đẻ con hạ ra là tôi đã nghi ngờ Lòng trung thủy của cô dành cho tôi rồi Một đứa con gái khuyết tật Cô nghĩ rằng nó là con của tôi à Dòng máu của thằng Hùng này Không bao giờ đẻ ra cái loại tạp trùng Anh nói cái gì thế à Ai là tạp trùng chứ Nó không phải là con của anh Thì là con của ai Nếu anh không tin nó là con của anh Anh đưa tiền đây cho tôi Thôi mang con bé đi xét nghiệm <cười> Tiền, tiền Một con đàn bà chỉ du rú ở nhà Mở mồm ra là tiền tôi không thừa tiền để cho cái loại như cô Cô nhìn mặt nó mà xem Nó có điểm nào giống tôi hay không? Hả? Hùng vừa đầy nghiến, vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt bé Hạ. Hắn không đắn đo liền buông những lời xỉ nhục cho con bé, vừa mới tròn năm tuổi. Bé Hạ co ro, nép mình vào sau lưng của mẹ mà bật khóc. Biển quay người lại ôm lấy con, giống như an ủi cho con, cũng như tự chấn an lòng mình. Hùng lại tiếp tục nói với bà lùa. Mẹ này, Nguyệt nó đang có thai, là con trai, con trai của con đấy, Con đưa cô ấy về đây cho mẹ chăm sóc. Nhìn qua mẹ con miền một lượt bằng ánh mắt khinh thường, Hùng lại tiếp tục buông lời cay nghiệt. Còn hai mẹ con nhà cô ấy, à, đéo phải nói nhiều, nín họng và cút khỏi nhà tao. Tao nuôi hai người bao nhiêu năm như vậy là quá đủ rồi. Nỗi tức giận không thể đè nén, cũng không biết phải trôn chặt ở đâu trong cõi lòng. Miền run rẩy gần giọng. Anh vừa nói gì? Anh nuôi hai mẹ con tôi. Anh nói câu đó ra mà không biết ngượng mồm mà. Trong 6 năm qua anh nuôi được mẹ con tôi ngày nào? Anh đi làm ăn xa nhà, không một lần gửi tiền về cho tôi chăm lo cho mẹ giả. Con thì còn bé. Thời bình của đất nước từ lâu lắm rồi. Nhưng mà anh đi như một người lính cụ hồ. Anh biệt tâm biệt tích, không thư từ không điện tín. Một mình tôi phải chống chọi với tất cả mọi thứ. Bây giờ anh bảo anh nuôi tôi. Anh nói như vậy cho sướng mồm, có phải không? Biên không thể nào chịu đựng thêm được sự phụ phàng của Hùng dành cho cô. Cô quát lớn, chỉ tay vào mặt của anh, buông ra những lời căm phẫn. Nhưng mà Hùng không lấy làm ngạc nhiên về hành động này của cô. Hắn ta lại tiếp tục châm chọc cô. Cô chỉ tay vào ai đấy? Cô không có nhà, không có cha, không có mẹ. Tôi cho hai mẹ con cô giấu thân ở ngôi nhà này cho ăn cho mặc. Cô không cảm ơn thì thôi. Bây giờ cô quát ai? Anh cưới tôi về đây. Đúng, chúng ta tuy không đăng ký kết hôn, nhưng mà cả cái làng này, ai cũng biết tôi là vợ của anh. Tôi xình cây hạ ở vậy nuôi con, nuôi mẹ, anh chờ anh về. Bây giờ anh nói như vậy là sao? Hả? Làm gì có lễ cưới nào? Cô theo tôi về đây, bám theo tôi. Ăn nhờ ở đậu như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì mời cô đi cho. Anh Hùng, anh đối xử với tôi như vậy Anh không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình sao Hừ, Thôi đi, im mồm, nói nhiều Đừng có ồn ào làm ảnh hưởng đến con trai của tôi Ảnh hưởng đến vợ của tôi Nhiều lời quá Hai mẹ con của cô Đi đi, cút Bà lụa nhìn hai vợ chồng bao nhiêu năm xa cách Bây giờ gặp lại lại to tiếng với nhau Trong lòng của bà quặn thắt từng cơn Tuy bà không yêu thương Miên nhưng không thể phủ nhận biên yêu con trai của bà rất nhiều. Chờ đợi bao nhiêu năm, một lòng thủy chung với con trai của bà, chăm sóc cho bà những ngày đau ốm. Tùy bà có nặng lời, có mắng chửi, nhưng mà cô vẫn một giả hai vâng với bà, chưa bao giờ khiến cho bà buồn lòng. Vậy mà giờ đây, Hùng lại đưa một cô gái xa lạ về, còn bắt bà về cung phụng. Bà thật sự không vừa ý. Biệt tính con trai nói một là một hay là hai, không biết có thể xoay chuyển được không, nhưng bà cũng nhẹ nhàng góp ý. Ấy, hai đứa đừng có cãi nhau, làng xóm láng giềng người ta cười vào mặt cho. Bây giờ cứ ngồi xuống nhé, cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng, rồi cùng nhau giải quyết con ạ. Ơ hay, có cái gì để giải quyết hả mẹ? Trước đây mẹ không ưng cô ta, nhưng bởi vì con thương hại, con đưa cô ta về đây. Bây giờ con mới thâm thía, là tại sao ngày đấy con không nghe lời của mẹ đi ạ? Ây chết Cái thằng Mẹ không ưng hồi nào Mẹ chỉ nói thế thôi Chưa mẹ luôn xem cái miên Như con gái trong nhà Bây giờ người mẹ nên xem ấy, Nguyệt Chính là con gái của mẹ Cháu trai của mẹ Đang ở trong bụng của Nguyệt Mẹ nên thực tế một chút Rằng con trai của mẹ khỏe mạnh Con vạm vỡ thế này Con không thể nào sinh ra một đứa con gái gì tật được Mẹ Thế nên mẹ đừng bênh của ta nữa Thì Con nghe lời mẹ À, con đưa uh, cây hạ đi xét nghiệm ADN đi Là biết nó có phải là con của anh hay không Đơn giản như thế thôi Có phải không Hùng Thưa mẹ là con không có thừa tiền Nhìn vào mặt của nó là biết rõ rồi Cần gì phải xét với trả nghiệm Con yêu cầu mẹ đuổi hai mẹ con cô ta ra khỏi nhà Con sẽ đưa tiền cho mẹ yên vui tuổi già Mẹ không cần phải nhờ cậy gì đến cô ta Nghe những lời cạn tàu giao máng của Hùng Một cô gái hiền lành cam chịu như miên rồi cũng có lúc không thể nào kiềm chế được. Nước mắt của cô cứ như vậy tuôn trào. Đây đâu phải là người chồng của cô. Đâu phải là người đàn ông từng nâng niu và yêu thương cô. Nhất định đây là một người hoàn toàn khác. Người này đã cướp đi linh hồn của anh và chiếm lấy thể xác của anh. Con gái của anh cơ mà, cái hạ nó là máu mủ của anh. Còn nó làm gì nên tội mà anh hát thổi đó? Anh nhìn mặt nó xem. Nó giống ai? Giống ai á? Giống cái thằng hàng xóm nhà bên cạnh kia kìa. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi cho cô ăn nhờ ở nhờ mấy năm qua là tình nghĩa lắm rồi. Anh đuổi tôi và con đi. Để anh rước ả đàn bà kia về sao? Anh có còn lương tâm hay không? Lương tâm của tôi à? Cô lấy hết rồi còn đâu nữa? Đàn bà quê mùa rách nát chỉ biết ăn bám vào cái thằng này. Nói đến như thế rồi, mà cô còn không thấy nhục à? Được, tôi đi, để rồi xem anh sẽ sống như thế nào. Tôi nhục chứ, tôi cảm thấy rất nhục. Tôi nhục nhã vì làm vợ hở của anh trong mấy năm qua. Anh đuổi tôi và con đi chứ gì. Tôi sẽ đi báo với chính quyền, để người ta lấy lại công bằng cho tôi biệt nói xong quyết định đứng dậy kéo tay bé hạ bước vào căn buồng nhỏ và thu dọn quần áo để rời đi là anh buông lời sỉ nhục và đuổi mẹ con cô đi nếu như cô còn mặt dày ở lại thì người chịu nhục là con gái của cô chứ không phải là cô hùng nhìn theo cười khẩy đến cuối cùng hắn ta cũng đuổi được cái thứ của nợ ra khỏi nhà hắn ta bước lại gần nguyệt đưa tay vuốt ve chiếc bụng của ả Ở đây có đứa con trai vàng ngọc của hắn Một đứa con trai lành lặn và khỏe mạnh Hắn không thể nào sinh ra một đứa con gái tật nguyên được Vì chưa thấy hà dạ trước thảm cảnh của Miên Hùng đứng dậy bước vào cửa buồng Nhìn hai mẹ con đang thút thiết dọn đồ Hắn ta cười khẩy Tiếp tục buông lời châm trọng Tôi nhớ lúc cô theo tôi về đây Cô chỉ có mấy bộ quần áo Đúng hơn là có hai bộ thôi Nên bây giờ cô ra đi Cô cầm mấy bộ quần áo đó thôi Đừng có mà tham lam Con gái của cô gánh tội như vậy Là đủ rồi đấy Đúng là nghiệp chướng mà Anh yên tâm Mẹ con tôi không cần gì của nhà anh Là tôi ngu thì tôi chịu Để rồi xem Nhân quả báo ứng Anh có gánh nổi không Đúng là người ta nói không sai Người ngu mới tin vào nhân quả Còn người khôn ấy, Họ đạp lên nhân quả mà sống rồi Cô nên đi tìm bố của con gái cô mà ăn vả Buông tha cho thằng Hùng này đi Miền đèo chiếc túi vải nhau nhĩ trên vai Bước ra chiếc giường gần ban thờ Nhìn lên di ảnh của bố chồng Mà đau nhói con tim Một lần nữa cô nhìn rõ khuôn mặt của nguyệt Để ghi nhớ người đàn bà xuất hiện Và cướp đi hạnh phúc của cô Vì chị ta đang mang bầu Cho nên Miền không thể nào chút giận lên người của chị ta Chỉ biết mở to đôi mắt ngấn nước, nói ra một lời đắng cay. Tôi và chị không thủ không oán. Chúng ta đều có một đứa con. Nhìn thái độ của chị là tôi hiểu. Chị biết rõ về anh Hùng, về tôi và con gái của chúng tôi. Nhưng mà chị đang tâm bước chân vào và xé nát nó. Chị rất giỏi. Chị đã cướp được bố của con tôi rồi đấy. Chúc chị ngàn năm yên ổn. Mãi mãi không ngốc đầu lên được Cô ta nghe xong Nhưng lại cười khinh bỉ Trước lời nói bất mãn của Miên Hai bàn tay vẫn xoa nhẹ Trên chiếc bụng to tròn của mình Nhẹ nhàng thâm độc Phát ra lời Đàn bà nông cạn Thì mất chồng như chơi Cô gian díu với hàng xóm để ra đứa con gái dị tật Anh hùng kêu mang cô <cười> Vậy mà cô lại mắng chửi anh ấy Thay vì biết ơn Bây giờ còn chủ eo cả mẹ con tôi sao? Cô không có tư cách. Cô nên rời đi đi. Trước khi cả cái làng cả cái xã này biết. Cô là loại đàn bà lẳng lỡ. Cái thành phố các cô. <cười> đúng là mang tiếng được học hành. Mà cư xử khác gì mà con đàn bà vô học chứ. Bố mẹ cô không biết dạy dỗ cô à? Cầm ngay! Hùng lúc này quát lớn chen vào. Khiến cho miên giật nầy mình. Anh ta đang nổi điên lên với cô. Còn bé Hạ bật khóc tức tuổi, tay run sợ bấu víu vào ống quần của Miên. biển đau lắm, ruột gàn như bị moi ra ngoài, lấy dao rạch ra từng đốt, cổ quỵ cối bế lấy con gái và dứt khoát rời đi. Trước khi rời đi, tôi chỉ muốn khẳng định với anh một điều. Con bé Hạ là con gái của anh. Tôi xin thề với trời với đất. Tôi chưa bao giờ phản bội anh. Biên gạt đi dòng lệ đang tuôn trào Con vội vàng túi vải quần áo Đeo lên vai Và dắt bé hạ bước ra khỏi nhà Nhìn vào bàn tay có bảy ngón của con Mà tim gan của cô đau thắt Cô không biết phải đi đâu Phải làm gì Để cuộc sống của hai mẹ con tốt hơn Ở vùng quê này Cô không còn người thân Cô đã xem bà lụa như mẹ ruột của mình Mà chăm sóc Hy vọng bà nhận ra tấm lòng của cô Nhưng nay, bà không có một cánh tay níu giữ, không một lời an ủi chào hỏi. Chả nhẽ, bà cũng nghi ngờ sự trung thủy của cô. Phải chăng bà cũng không tin rằng bé Hạ là cháu nội của bà? Tại sao chứ? Tại sao bà lại đối xử với cô như vậy? Và tại sao Hùng cũng chối bỏ, phụ phàng với cô như vậy? Cô phải rời xa người đàn ông phụ bạc này. Người chồng hờ suốt bao nhiêu năm qua Cô phải bắt đầu một cuộc sống mới Không biết ông trời có thấu cho cô Có đang đau xót cho cô Hay đây chính là nhân quả mà cô phải nhận Chắc là kiếp trước cô sống quá ác Nên kiếp này Sinh ra phải gánh tội Càng nghĩ lại càng đau xót Chỉ thương cho đứa bé 5 tuổi Còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì Còn chưa được bố Hùng ôm vào trong lòng Còn chưa được nhận quả của bố Vậy mà phải chứng kiến, cảnh tượng tang thương này. Miền dắt con bước ra ngoài cổng, nước mắt tuôn trào không ngừng. Đau lòng hơn nữa là tiếng mắng trời của Hùng còn vang vọng sau lưng. Bà lụa đang ngồi trước mâm cơm thịt gà, bà cuối gầm mặt xuống, không dám nhìn hai mẹ con miên. Dù chỉ là một cái liếc mắt thương tình. Ở bên nhà cách nhau chỉ một cái bờ rào bằng tre Nhật đang cho lợn ăn Nghe tiếng ồn ào bên nhà hàng xóm Anh ghé đầu qua để ý Hôm nay chồng của Miên về Chắc là cô ấy vui và hạnh phúc lắm Ai có ngờ Nhật lại nhìn thấy hai mẹ con Miên Tay sách nách mang Nước mắt ngắn nước mắt dài Dắt nhau ra ngoài cổng Không một giây trần chừ Nhật ném đồ qua một bên Chạy thật nhanh ra ngõ Chắn đường hai mẹ con Miên Mồm liên tục hỏi Miên, em đi đâu thế này? Tại sao lại tay sách nách mang thế này? Có chuyện gì? Nói cho anh nghe. Em khổ quá bác Nhật ơi. Chồng em dẫn một cô gái về. Tự nhận là vợ. Rồi thẳng tay đuổi mẹ con em ra đường. Bác xem. Con bé hạ nó giống anh ta y đúc. Vậy mà anh ta nói con bé là con hoang. Em không thể nào sống trong ngôi nhà đó được anh à? Miên, tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ? Em đi theo anh. Anh phải vào, đòi công bằng cho mẹ con em. Thôi thôi, vô ích thôi bác à. Anh Hùng bây giờ coi em như kẻ thù. Cả anh ta và cô vợ mới kia đều buông lời sỉ nhục đuổi hai mẹ con em đi. Bây giờ bác có vào đấy cũng không giải quyết được gì đâu à. Thế bây giờ hai mẹ con em đi đâu? Em có nơi nào để đi nữa đâu. Còn bà lụa, bà không nói cái gì. Để càm thằng Hùng à? Em cũng chưa biết phải đi đâu. Nhưng bây giờ thực sự em không thể nào quay vào bên trong. Bé Hạ bị bố nó no mắng chửi thậm tế. Em sợ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Em muốn đi tìm bác trưởng thôn để nhờ bác ấy giúp à? Thế thì thế này nhá. Hai mẹ con qua nhà anh rồi tính tiếp. Chiều anh đưa em lên xã báo cáo với các anh các chị làm trong tri hội phụ nữ. Nhất định phải đòi lại công bằng cho hai mẹ con em chứ. Nhá. Không còn cách nào khác, Miên đành gật đầu đi theo Nhật vào trong nhà của anh. Con gái cô còn chưa được ăn uống gì, người là đi vì nắng nóng. Miên thương con, vừa vào tới sân nhà của Nhật, cô kêu với bà Thoa, cho hai mẹ con, xin ít cơm nguội, để cô đút cho bé Hạ ăn. Bà Thoa là mẹ của Nhật, mang nước mang một sổ khoai với bát cơm giang đưa cho Miên. Bà tiện tay lấy cái quạt mo gần đó, phe phẩy cho hai mẹ con. Cô miền uống nước rồi cho cháu nó ăn. Tôi bảo thằng Nhật ý, pha cho con bé cốc nước đường rồi đấy. Thằng Nhật nó vừa nói sơ qua với tôi trong bếp. Thế chú Hùng đưa người đàn bà khác về à? Cô là vợ của chú ấy. Cô phải đuổi cổ con mụ đó đi chứ. Cháu nhục quá thím à? Cười xin không có giấy đăng ký kết hôn. Giờ anh ấy đuổi cháu đi. Cháu có cách nào nữa đâu. Đành phải nhắm mắt mà chịu đựng thôi đến khổ. Mà cô cứ ngồi đây nghỉ ngơi, tôi đi hái rau, nấu cơm cho hai mẹ con ăn nhá. ăn xong lên xã gặp chính quyền, cái thằng khốn nạn đấy không thể nào để yên cho nó được. Miên ôm lấy đứa con gái đang còn hoảng sợ, đút khoai cho con ăn. Nhật mang cho bé hạ một cốc nước đường, uống xong con bé mới thở đều, tỉnh táo hơn một chút. Nhật nhanh chóng nói với mẹ. "Mẹ mẹ, mẹ vào ăn khoai cho cô Miên cô ấy ăn cùng." Người ta đỡ ngại Để đấy con hái rau cho Bà Thoa cũng biết ý về cây rổ rau đưa cho Nhật đi hái Bà biết con trai có tình cảm với Miên Cô gái ngoan hiền đức độ Hiếu thuận với gia đình nhà chồng Chịu vất vả nuôi con một mình Không có ai để nương tựa Chồng có cũng như không có Nhưng mà bà biết Mối lương duyên này chả đi tới đâu Nhiều lần bà khuyên Nhật quên đi Tìm hiểu một cô gái nào đó cùng làng mà cưới đi, thế nhưng mà Nhật không chịu mò lòng với ai. Biết con trai dại khờ, thế nhưng bà chỉ đành câm lặng. Thôi thì để ông trời chỉ đường dẫn lối, gia đình bà cũng không khá giả. Chồng hy sinh trên chiến trường, hai mẹ con bà cũng nương tựa vào nhau mà sống. Sống được đến gần này tuổi, cùng vui vẻ tháng ngày với con trai cũng là điều khiến cho bà hạnh phúc. Miên cùng với bà Thoa nấu cơm, thi thoảng lại ngó qua bờ tường nghe ngóng bên nhà Hùng, xem có chuyện gì xảy ra hay không. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ mong đợi của Miên, cô chỉ nghe thấy tiếng cười nói rôm rà của Hùng kèm theo cả tiếng chỉ đạo của ả đàn bà tên Nguyệt kia. Bà lụa cũng hỏi han quan tâm cô con dâu mới, những lời mà suốt thời gian sống cùng với bà, Miên chưa bao giờ được nghe. Họa ra cô chả là gì đối với bà lụa, cô có đi đâu có làm gì hay là mất tích cũng không quan trọng với bà. Thấy miền rừng rừng muốn khóc, nhật lại động biên cô, kéo cô ăn cơm rồi bàn bà kế hoạch giúp cô trở về căn nhà đó. Quý vị và các bạn thân mến, tầm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch. Được viết bởi tác giả Tâm An Rất vui được gặp lại tất cả quý vị Vào một câu chuyện mới Và không biết là sau khi mà lắng nghe tập 1 Của câu chuyện này Quý vị có cảm nhận như thế nào Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé à, Như Tâm An nói từ trước Thì câu chuyện này Tâm An viết Dựa trên một câu chuyện có thật Và chúng ta sẽ không nhìn thấy Một chút ngôn tình nào Ở trong câu chuyện này Nó là những gì xảy ra hàng ngày với chúng ta Với cô gái tên là Miên này Và tập 2 của câu chuyện này sẽ có nội dung ra sao Liệu rằng cô gái tên Miên này Phải lên xã đấu tranh như thế nào Liệu rằng cô ấy có quay về Với gia đình bà Lụa và Hùng hay không Xin mời quý vị cùng chú ý Theo dõi Tâm An sẽ phát sóng vào 9 giờ tối ngày mai Hãy cùng like, cùng chia sẻ Cùng bình luận Để giúp Tâm An có thêm tinh thần Để đọc tiếp quý vị nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị Có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại